các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tình lầm lì cô độc nên không có ai muốn nói chuyện với tiểu thư tiểu thiếu gia tiểu ảnh nói ngày đó ở trường học đợi rất lâu mãi cho đến khi tất cả học sinh đi ra hết vẫn không thấy tiểu y, y. trong phòng khách bầu không khí trở nên khắc nghiệt cháu đã báo cảnh sát nói rõ thời gian y, y mất tích cũng đã cho người dán tin tìm trẻ lạc ở phụ cận xung quanh nếu có tin tức gì thì cảnh sát sẽ thông báo cho chúng ta dự tiên thuyết cúp điện thoại nhưng đầu sang nhẹ giọng nói Ngoài cửa, Nam Công Kình Hiên một thân lạnh lùng đi vào. "Tình Hiên, có tin tức chưa?" Nam Công ngạo giống như thấy được cứu tinh, run giọng hỏi. Còn đã phân bố người đi tìm, mấy phân tử bất thường thường loạn quạng ở gần trường học sẽ rất nhanh tập hợp đủ, nếu bọn họ có gặp Y Y thì tốt rồi, nếu Y không phải lạc đường, vậy thì nhất định chính là bọn họ làm." Nam Công Kình Hiên tỉnh táo nói. "Nhưng hiện tại có thể xác định rốt cuộc là Y Y đã xảy ra chuyện gì hay không? Con bé rất quen thuộc đường về nhà, sao lại có thể lạc đường?" hay thật sự vì bọn buôn người dụ ly hoặc là bắt cóc. Khôi mặt đỏ nhắn của dự thiên tuyết hơi trắng bệnh, nghi ngờ hỏi. Năm công kỉnh hiên khẽ cao mày, chậm rãi đi tới, cuối người nhẹ nhàng vuốt ve mặt của cô, dịu dàng hỏi, hôm nay thân thể thế nào? Rất tốt, em vẫn không có việc gì, vẫn đang điều dưỡng theo lời của bác sĩ. Cô nhẹ dọng đáp lại. hay Năm công ngạo nặng nề ngồi xuống, thở dài. Đứa nhỏ mất tích, chuyện lớn như vậy, Nếu có một chút màu đầu mối biết rơi vào trong tay ai thì quá tốt Nhưng điều mù trước là hiện tại không biết đến nhỏ rốt cuộc đã như thế nào Đáng sợ nhất là đừng rơi vào tay của những tổ chức ăn đã sinh đầu đường kia Bọn họ sẽ giam trẻ con mất tích lại Cố ý làm cho tàn phế Sau đó để cho trẻ ăn sinh dọc phố Dù tin tuyết nghĩ đi nghĩ lại Cả người cũng run rẩy Năm cung kình hiên đã sớm phát hiện ra sự phát thường của cô Ngồi xuống ôm cô vào trong ngực Đừng nghĩ nhiều Càng nghĩ sẽ càng dọn đến bản thân người ở lân cận tiểu học Âu Dương anh rất quen thuộc bọn họ nhiều lắm chỉ là buôn người loại chuyện phá dồ kia tạm thời vẫn chưa dám làm em đừng tự hù dọa mình nghe không Nam công chỉnh hiên nhẹ nhàng vuốt tóc cô nói ở bên tai cô dự Thiên Thuyết có chút mệt mỏi cũng ôm chặt lấy thắt lưng của anh giúp vào chiếc ngực anh em nên sớm pháp giác từ sau ngày Dạ Hi đánh chửi Y Y em mới nhận ra tâm tình của con bé thật sự không tốt cho nên ngày đó mới dẫn dò Tiểu ảnh đi theo Y Y cùng nhau về nhà nhưng em không ngờ đã không kịp Em cảm thấy y không phải lạc đường, là con bé tự mình muốn đi, con bé không muốn về nhà. Mà giờ khắc này, ngồi trên ghế salon, tiểu ảnh đang bị Nam Công Ngạo nắm bàn tay nhỏ bé vút ve. Cậu bé ngẩng đầu nhìn lên về mặt nóng này của người lớn xung quanh, thầm trách cứ bản thân. Lúc đó phải canh trừng ở cửa trường học, đợi mọi người về hết, đi vào trong trường tìm lại là tốt rồi. Y y, y y, Nam Công Dạ Hy xông vào từ ngoài cửa, thất hồn, lạc phách, xô để mọi người ra tìm kiếm. Ý y, y, mẹ tới đón con tan học, sao không thấy con hả? Ý y, y. Mắt trống rỗng, tóc tai sấp xích, mắt ngấn lệ. Nam Công Dạ Hy đảo mắt tìm kiếm, đẩy người càn đường ra, đến gọi tê tâm liệt phế, làm cho người nghe phải đau lòng. Được rồi, lúc nào mà con còn nổi điên, hiện tại ngược lại lại biết tìm con gái. Con, con muốn ba tức chết à? Nam Công Ngạo giống lớn, sắc mặt ủ rồ xanh mét, dừa cây gậy hung hăng chỉ về phía Nam Công Dạ Hy nói. Nam Công Dạ hi sững sờ, từ từ xoay người lại nhìn Nam Công Ngạo, đột nhiên khóc giống lên, chạy tới nằm úp sấp trên ghế salon, níu lên tay áo của ông, nói Ba, không thấy y y, không thấy con bé, chiều hôm nay con đi đón con bé tan học cũng đã không thấy, cô giáo nói với con, con bé không có đi học, rõ ràng con nhớ nó có đi học, ba Nam Công Ngạo giận đến không nhẹ, hất tay cô ta ra, đứng dậy chỉ về phía cô ta, run giọng nói Mày nhìn mày đi hả? Mày nhìn xem, bản thân mày làm mẹ như thế nào Con bé mất tích trưa nay sao Tối hôm qua cũng đã không biết tung tích của con bé Bảo mẫu nhà mày đã xin nghỉ Hôm trước không có đến làm, mày có biết không Y y tan học, sẽ không ai giúp con bé về nhà Mày có biết không Đầu óc mày chứa cái gì trong đó Bị cái gì đập trúng đến thần trí mơ hồ hả Con Năm công dạ hi sợ ngây người, toàn thân run rẩy. Cái gì tối hôm qua Tối qua y y đã mất tích Sao các người biết, làm sao các người biết Cô út Tiểu ảnh ngồi trên ghế salon mở miệng. Tới hôm qua tan học, cháu chờ Y Y ở cửa trường, nhưng Y Y không có ra ngoài. Cháu đợi đến khi tất cả bạn học đều ra khỏi trường, cháu mới đi. Đôi mắt trong suốt to tròn, đầy sự thành cẩn. Mày, mày biết! Nam Công Dạ Hy bỗng cảnh giác, chạy tới nhìn trầm chầm, chầm khuôn mặt xinh đẹp của cậu bé. Hôm qua, mày nhìn thấy Y Y có đi học đúng không? Vậy bây giờ con bé đâu? Con bé đâu? Nhìn ra tinh thần của Nam Công Dạ Hy có chút không tỉnh táo. Tiểu ảnh bắt taxi, xòe bàn tay nhỏ trắng nõn, lắc lắc đầu bài tỏ mình không biết. "Tại sao mày không biết?" Nam công Dạ Hi hét lên, ngồi xổm xuống, lay bảo vai tiểu ảnh, "Không phải mày học cùng lớp với con bé sao? Tan học nó đi nơi nào, tại sao mày không biết? Mày nói." Năm... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net